Đồng Xanh Radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu Ngày nay mời các bạn đến với tập đầu tiên bộ truyện ngôn tình ngắn 13 nhân cách chỉ để yêu em Bộ truyện nói về Hạc Toại là một tên chó điên nổi tiếng nhất thành phố Nam Thủy Vừa tàn nhẫn vừa điên cuồng Cả người nhuốm đầy máu tươi Mọi người thấy anh đều phải đi đường vòng Có người mắng Hạc Toại rằng Ba mày là một kẻ nghiện Đời tư của mẹ mày thì lại hỗn loạn Vậy nên tao cũng chẳng trông mong loại mày Có thể cao quý đến mức nào đâu Hạc Toại đang ngồi ở ven đường, nghe xong câu này, anh lập tức dập tàn thuốc rồi đứng dậy, trong làn khói màu xanh trắng. Đối phương sợ hãi đến nỗi vội vàng kéo cửa xe lên. "Nó có ích gì không?" Mái tóc đi những cô chàng trai tung bay trong gió, trông anh vừa ngông cuồng, vừa đường đường chính chính. Rầm. Cùng một lúc, tiếng động mạnh vang lên, Hạc Toại nhảy lên mui xe trước, dùng gậy sắt đập vỡ kính chắn gió, rồi túm cổ áo người đó để kéo ra khỏi xe. Để đối phương lên mui xe để đánh người Vừa nắm vừa đấm vừa chậm rãi mỉm cười Nào mày thử nói xem Bây giờ thì ai cao quý hơn ai Hả Hai tay của hạc toại bị thương Nên dính đầy máu tươi Chu Niệm vừa bê giả vẽ vừa đi ngang qua đó Khi trông thấy thiếu niên mặc áo trắng Đang nhóm đầy máu ở bên đường Cô bèn thận trọng bước tới Rồi nhẹ nhàng hỏi dò. Tôi tôi có thể vẽ cho cậu Một bức tranh được không Bị khùng hay gì Ngu xuẩn Đó là câu đầu tiên mà Hạc Toại nói với cô Nhưng Chu Niệm không hề tức giận Cô lấy một quả quyết màu cam Rồi nhét vào bàn tay dính máu lăng lộ của Hạc Toại Sau đó nở nụ cười Có má lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào Với thiếu niên kia Xin lỗi nhé, tôi đã làm phiền cậu rồi Đây là buổi chuyện ngôn tình mới Và rất hay Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả Chuyện sẽ được phát sóng Trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của Chu Niệm. Không có bánh ngọt và cũng chẳng có quà, chỉ có chuyến tàu cực kỳ mệt nhọc mà thôi. Chuyến tàu màu xanh lục kiểu cũ đang đưa Chu Niệm từ một thị trấn nhỏ bé ở phía Nam đến thành phố lớn Kinh Phật, Phồn Hoa trong 38 tiếng đồng hồ. Chu Niệm bị đám người chân lấn trong quá trình ra ngoài khoang xe lửa. Tiếng ma sát vang vọng của đường dây vang lên bên tai, mặc dù hai chân cô đã đặt đứng vững vàng trên mặt đất, nhưng cơn chóng váng vẫn y hệt như trước, chứ không hề suy giảm. Bên ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, mặt đất bị nướng đến độ, bốc khói xanh đen như vỏ cua. Nhiệm ngân kéo trung nghiệm vào mái hiên che nắng rồi đặt vali bên cạnh chân cô. Miệng của con bị chảy máu rồi kìa, để mẹ đi mua chai nước, con cứ ở đây trông coi đồ đạc nhé. Chu Niệm lặng lặng đứng yên, đôi môi tái nhợt, đang chảy máu từ những vết nứt. Nhiệm Ngân lấy điện thoại di động để gọi điện thoại. Xin chào, đây là Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Kinh Phật phải không? Ồ, đúng rồi, tôi là mẹ của Chu Niệm. Số thứ tự mà tôi đã đăng ký cho Chu Niệm là số của bác sĩ Vương. Hiện giờ chúng tôi đã đến thành phố Kinh Phật rồi. Nhiệm Ngân vừa nói chuyện điện thoại, vừa bước ra sang. Chu Niệm đứng yên tại chỗ, nhìn về phía xa xa. Cô thấy bên đường hoa có rất nhiều tòa nhà cao tầng ở khắp mọi nơi, không cảnh hoàn toàn khác với thị trấn Hoa Xanh. Ở thị trấn Hoa Xanh, không có những tòa nhà cao ốc khiến người ta phải ngỡ cổ lên tới độ phát đau mới có thể trông thấy phần đỉnh. Nơi đó chỉ có những bức tường màu trắng cùng với gạch ngói màu xanh đen, những con đường lát đá xanh ẩm ướt vào mùa mưa rầm và những sân khấu kịch của mấy quán trà giữa khói lửa nhân gian. Màn hình treo tường trên tòa nhà cao tầng đang chiếu một quảng cáo về hàng hóa xa xỉ. Chủ Niệm ngẩng đầu lên, ánh mắt tình cờ dừng trên màn hình. Khi nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình, hơi thở của cô như ngừng lại, bên tai lại chuyển đến âm thanh ma sát, trùng trùng điệp điệp của đường dây xe lửa. Chủ Niệm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, đến lạ của người đàn ông trên nền quảng cáo, vừa đẹp đẽ, vừa hào nhoáng, kiểu tóc nam bốc ngắn, đôi mắt đen lấy vô cùng rõ ràng, cùng với đường nét sắc xảo của quai hàm. Anh đang khuấy chiếc đồng hồ xa hoa, trên cổ tay chiếc ống kính, các khớp xương thon dài, làn da trắng lạnh, có những đường gân xanh và những mạch máu màu xanh nhạt hơi gồ lên. Cổ họng chu niệm nghẹn lại, ngửa cổ đến độ đau nhức Máy ảnh phóng to, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lại được phóng to, thêm từng in trên màn hình, để lộ đôi mắt vừa đen tuyền, vừa bình tĩnh và lạnh lùng. Đôi mắt một mí rất dễ nhận biết, không có nếp nhăn, cũng chẳng có vết tích gì cả nhưng vẫn tắt lên vẻ xa xăm, sâu sắc. Chu Niệm cứ đứng từ xa mà nhìn anh như vậy, hai người họ không chỉ bị ngăn cách bởi một màn hình, mà như thể đang bị ngăn bởi muôn sông nghìn núi. Chu Niệm cứ như vậy mà ngắm nhìn anh thật lâu. Đám đông trước mặt cô cũng lượt lượt thay đổi hết nhóm này tới nhóm khác. Chu Niệm nhìn sang chỗ khác với vẻ ảm đạm. Cô cụp mắt xuống rồi hít một hơi thật sâu để buộc mình phải bình tĩnh lại. Khi ngước mắt lên lần nữa, con người của Chu Niệm Chợp bất động trong thoáng chốc Cố định vào một bóng sáng Giữa dòng người không ngừng qua lại Bên cạnh một người bán hàng rong Có một bóng lưng gầy gò Bờ vai rộng và đôi chân dài của một người đàn ông Anh đang đứng quay lưng về phía chu niệm Người đàn ông này Có mái tóc bốp, ngắn gọn gàng Màu đen Cô có thể thấy rõ phần xoáy tóc Ở hướng bên trái ngược trên đỉnh đầu anh Toàn bộ âm thanh xung quanh dần dần nhỏ đi Ngay cả tiếng gào thét của đường dây Đang đập vào tai cô cũng từ từ nhỏ lại chỉ có nhịp tim bắt đầu đập mạnh dữ dội của chu niệm mà thôi ông chú bản địa đang đứng bên cạnh chu niệm treo một tấm bìa cứng trước ngực với dòng chữ khách sạn giá năm mươi nhân dân tệ một đêm có nước nóng và cả máy điều hòa đồng thời ra sức hét to để mời các hành khách vừa rời khỏi nhà ga tuy nhiên chu niệm bắt đầu không thể nghe rõ tiếng hô hoán của ông chú kia càng lúc càng không nghe rõ cuối cùng thế giới của chu niệm trở nên tĩnh lặng Bước chân của Chu Niệm được bản năng dẫn dắt, cô hơi lạng choạng rồi đánh ngã chiếc vali màu đỏ bên chân mình, nhưng cô không hề để tâm đến chiếc vali rơi trên mặt đất. Chu Niệm bước ra khỏi mái hiên che nắng, để đắm mình trong ánh nắng chói chang như thiêu như đốt. Ánh sáng thật chói mắt, Chu Niệm cảm thấy trong mắt mình có cảm giác nóng rát nên khẽ nhau mắt lại, sau đó đưa tay lên để che trên lông mày, tựa như đang ở trong một đại dương nóng rực, người đi đường như cá, Chu Niệm bèn bước xuyên qua đó. Đi vòng qua con cá này, rồi đến con cá khác. Chu niệm càng ngày càng đến gần vị trí mà cô có thể nhìn thấy. Bóng dáng của người đàn ông ở ngay phía trước. Chu niệm đi lại không được vững vàng cho lắm. Cô y hệt một đinh hồn lặng lẽ, đang trôi nổi trong đám người. Dù chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, cũng đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô. khuôn ngực của chu niệm vào phòng một cách bất ổn, hơi thở cũng hoàn toàn rối loạn. Cô dừng lại ở phía sau lưng người đàn ông, nhịp tim bên tai vẫn đang đập mãnh liệt, chu niệm thở hụt nhẹ một chốc, nhưng cô không ngờ lúc lên tiếng, giọng nói của mình lại run rẩy, một cách dữ dội. Hạc Tọa. người đàn ông vừa đút một tay vào túi, vừa đứng đó với vẻ biếng nhác. Sau khi nghe thấy âm thanh, anh bèn xoay người lại, để rồi trực tiếp bắt gặp ánh mắt của chu niệm. ánh mắt họ nhìn nhau, chu niệm cũng đang nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của người đàn ông. trong thế giới của cô, sự tĩnh lặng vẫn đang tiếp diễn. Người đàn ông đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen toàn bộ khuôn mặt cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng chỉ cần có đôi mắt này thì Chu Niệm tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Suốt cả cuộc đời này, cô sẽ không nhận nhầm anh. Đôi mắt một mí, phần khóe mắt hơi cong lên. Khi nhìn vào người khác, đôi mắt của anh vô cùng lạnh nhạt. Chu Niệm lộ vẻ thẳng thốt, không thể nào tin được hạ Toại lại xuất hiện trước mặt mình như thế này. Cùng lúc đó, quảng cáo đồng hồ vẫn đang phát trên màn hình của tòa nhà cao tầng ở phía sau lưng người đàn ông. Hai khuôn mặt giống hệt chợt chồng lên nhau ở khoảng cách xa và gần, chẳng khác biệt chút nào cả. Chủ niệm đang bị bay trùm trong một loại ảo giác. Dù của sự mơ hồ này là sự thật hay là giấc mơ? Chủ niệm chậm rãi buông tay xuống mặc cho ánh nắng gắt gao, chiếu vào mắt mình đến mức nhức nhối. Cô bất chấp vô cùng, chủ niệm chỉ muốn thốt lên câu hỏi đã vây khốn cô suốt 4 năm trời. Vì sao hôm đó anh không đến? người đàn ông cụp mắt xuống nhìn cô với ánh mắt vừa hờ hững vừa xa cách thậm chí anh còn khẽ cau mày hả phản ứng của hạc toại đưa ra cứ như thể anh không hiểu cô đang nói gì toàn thân chu niệm đang run lên một cách mất kiểm soát dưới ánh nắng sán lạ này vậy mà cô lại run rẩy như một người nghèo khổ vì chẳng có quần áo để chống rét vào mùa đông chu niệm lặp lại câu hỏi tại sao hôm đó anh không đến cô đã chờ hạc toại Ở ga xe lửa suốt cả đêm, chính anh đã nói rằng anh sẽ đưa cô bỏ trốn. Chính miệng hạc toại đã thốt ra câu đó. Niệm niệm, anh sẽ đưa em thoát khỏi thị trấn nhỏ bé này. Người đàn ông càng cau mày chặt hơn một giọng nói trầm tóc truyền tới từ chiếc khẩu trang màu đen. Cô nói gì thế? Hốc mắt Chu niệm cay cay, nước mắt trào ra, chỉ trong thoáng chốc. Dẫu vậy người đàn ông vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như trước, nhưng mà rõ ràng là trước đây Anh là người không nỡ nhìn thấy Chu Niệm khóc nhất. Chu Niệm còn chưa kịp nói tiếp thì đã có một nhóm người chẳng biết lao tới từ phương hướng nào. Một số người mang máy ảnh trên vai, có kẻ lại giơ cao bảng đen, lại còn toàn bộ đám đông nghìn nghịt đang tụ tập xung quanh họ. Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng trọt dơ micro lên trước môi Chu Niệm nhiệt tình hỏi thăm. Xin hỏi cô gái này làm sao cô có thể lập tức nhận ra hạc toại trong đám đông chỉ với một cái nhìn thoáng qua? Chu Niệm hoàn toàn bất ngờ tới tình huống này, tuy nhiên bản thân cô đã bị ghi hình trước ống kính mất rồi. Vô số cặp mắt đều đổ dồn vào cô. Người mặc bộ ốc phục màu trắng bèn giải thích với Chu Niệm. Đây là sự kiện rốt sao ngoài trời của bộ phim Ngày Xuân. Họ yêu cầu nam diễn viên chính là hạc toại của chúng ta phải cải trang thành một người bình thường ở trên đường phố. Sau đó xem thử những người qua đường phải mất bao lâu mới nhận ra anh ấy. Micro vẫn đang rơi trước mặt Chu Niệm. Nếu cô có thể nhận ra hạc toại một cách nhanh chóng như vậy thì chắc chắn cô là người hâm mộ của anh ấy rồi, phải không nào? Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Chu Niệm đều nhìn vào hạc toại, chứ không hề rời đi. Cô bình tĩnh phủ nhận. Tôi không phải là người hâm mộ của anh ấy. Bầu không khí lập tức trở nên ngựa gạo. Người đàn ông mặc âu phục màu trắng, bèn cười ha ha mấy tiếng để xoa dịu bầu không khí, rồi liếc nhìn Chu Niệm vì phát hiện ánh mắt của cô có gì đó bất thường. Nên anh ta đã ngập ngừng hỏi Hạc Toại Hai người có quen nhau không? Dừng lại một lát Anh ta lại nhắc nhở Anh cứ tháo khẩu trang ra trước đi đã Hôm nay trời nóng quá đi mất Hạc Toại bèn nhấc tay lên Dùng ngón tay thon dài Tháo gỡ sợi dây nhỏ của khẩu trang Một cách nhẹ nhàng Rồi thản nhiên vén lên Chiếc khẩu trang màu đen Đã được cởi lệch xuống dưới Tiếng nghe trò tai của các cô gái trẻ xung quanh Lập tức vang lên khắp nơi Chấn động đến nỗi điếc cả tai Người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, đường nét vừa sắc bén góc cạnh, làn da trắng đến mức gần như đang phát sáng dưới ánh nắng. Mặt trời nghiêng nghiêng đang chiếu dọi về phía này, khuôn mặt nửa tối nửa sáng trở nên đẹp trai đến lạ. Anh tùy ý móc chiếc khẩu trang vào giữa ngón tay, nhìn lướt qua khuôn mặt của Chu Niệm với vẻ hời hợt, rồi thản nhiên nói ra ba chữ. Không quen biết. Ba chữ đó như quả bom rơi vào tai Chu Niệm, nổ tung rồi nghiền nát, hết thảy mọi thứ. Chỉ còn lại mỗi mình cô, với sự sụp đổ. Chu Niệm phát hiện một sợi dây chuyền màu đen trên cổ người đàn ông. Thế là bất chấp sự có mặt của mấy gã bảo vệ cường tráng, cô tức thì bước tới gần hạc toại, sau đó nhanh nhẹn vươn tay để nắm lấy sợi dây chuyền màu đen trên cổ người đàn ông. Đây là một tình huống bất ngờ phát sinh, nếu nghiêm trọng hơn một chút thì có thể xem như là một tai nạn của sự kiện. Trong khi chưa ai có kịp phản ứng, chu niệm đã mạnh mẽ giặt lấy vật trang trí của sợi dây trên cổ áo anh đó là một chiếc răng của con người chiếc răng trắng nõn được bao phủ và quấn quanh bởi sợi dây bạc cực mảnh tất cả đều còn nguyên vẹn anh nói anh không biết em sao nước mắt của chu niệm càng rơi nhiều hơn vậy thì tại sao anh vẫn còn đeo răng khôn của em đây là chiếc răng khôn mà cô đã nhổ vào năm mười bảy tuổi hạc toại đã tự tay làm thành một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ mình thậm chí lúc tắm rửa anh cũng chẳng nỡ tháo nó ra bình thường cũng không bao giờ để nó rời khỏi người mình sau bốn năm anh vẫn như vậy ánh mắt hạc toại tập trung lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền với chiếc răng khôn mà chu niệm đang nắm chặt trong lòng bàn tay mí mắt của người đàn ông rủ xuống hàng mi dài khép lại khiến những cảm xúc nơi đáy mắt trở nên không rõ ràng cùng lúc đó chu niệm cũng bị một gã bảo vệ cờn tráng kéo ra Đối phương không dùng quá nhiều sức mà chỉ cần kéo nhẹ một cái thôi thế là cơ thể của cô đã lập tức nhẹ nhàng ngã văng ra ngoài Chiếc răng khôn rời khỏi đầu ngón tay không còn chút máu của Chu Niệm rồi quay trở lại cổ của người đàn ông một lần nữa Chu Niệm ngã xuống đất một cách chật vật nước mắt đầy mặt, thu hút vô số ánh mắt cùng với âm thanh xì xào khe khẽ Ôi trời, cô ta gầy quá đi Tôi cảm thấy tinh thần của cô ta không được bình thường cho lắm đâu Sao một người tầm thường có thể động tay động chân với học toại được chứ, thô lỗ thật đấy." Trong mắt những người đang xem, Chu Niệm hoàn toàn là một người gầy trơ xương, như thể chỉ có một lớp da mỏng manh bao bọc không xương, ngoài ra chẳng có một chút cơ bắp hay mỡ thừa nào cả. Nước da của Chu Niệm nhợt nhạt, hai gò má hóp lại thật sâu, cánh tay và cổ của cô nổi đầy gân guốc. Chu Niệm đang mọc một chiếc váy màu trắng cỡ nhỏ nhất, song nó lại bị dáng người quá gầy gò của, của cô biến thành chiếc váy vừa dài vừa rộng, cơ thể người đang lay động trong váy nhưng bên trong lại trống rỗng, cực kỳ giống một đóa hoa nhà yếu ớt, héo tàn và thiếu chất dinh dưỡng. Nhiễm Ngân chen vào từ giữa đám đông, trong tay vẫn đang cầm chai nước khoáng vừa mới mua, bà ta cũng đã trông thấy Hạc Toại, được mọi người vây quanh như những ngôi sao đang bao bọc ánh trăng sáng, ân cần hỏi han rằng, "Vừa rồi anh có hoang sợ hay không?" Người đàn ông đáp lại là không sao, với vẻ mặt thản nhiên, nhưng vẫn trầm tư cúi đầu để nhìn xuống sợi dây chuyền răng khôn kia nhiệm ngân vội vàng bước tới chỗ chu niệm rồi ngồi xuống cạnh cô vừa vươn tay đỡ con gái vừa xin lỗi xin lỗi nhé tinh thần con gái tôi không được bình thường cho lắm và một ngày bình thường chu niệm sẽ kêu đau khi ngồi trên ghế cứng hoặc ngồi trên giường cứng Huống chi lần này cô còn ngã mạnh như vậy toàn bộ không xương đều đang lung lay như sắp vỡ vụn run rẩy ở bờ vực suy sụp với sự nâng đỡ của Nhiệm ngân Thân hình gầy yếu và run run của Chu Niệm, đứng dậy một cách gian nan. Người dẫn chương trình mặc ốc phục màu trắng, bèn bước tới với vẻ mặt ái nấy, lên tiếng hòa giải. Xin lỗi cô gái này nhé, bảo vệ của chúng tôi hơi nặng tay rồi, nhưng cô vẫn là người đầu tiên nhận ra hạc toại, nên có thể chụp ảnh chung với anh ấy đấy. Cô có muốn chụp một tấm không? Đây là cơ hội hiếm có, khó tìm đó nhé. Khủy tay và đầu gối của Chu Niệm đã bị chảy xước và chảy máu, chiếc váy trắng dính đầy bụi bặm. Cô liếm đôi môi nứt nẻ đang chảy máu, đồng thời ngửi thấy mùi màu tanh nồng nặc. chu Niệm vừa nhìn hạc toại, vừa đỏ bừng vành mắt, song giọng điệu, lại hết mực kiên định. Tôi không cần. Người đàn ông mặc âu phục màu trắng trông có vẻ khó xử vì anh ta lại đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhạt nhẽo nữa rồi. chu Niệm thật sự không hiểu nổi. Hóa ra việc chụp ảnh cùng anh đã trở thành một chuyện rất hiếm thấy rồi sao? Vậy mà trong điện thoại di động của chu Niệm lại có vô vàn bức ảnh chụp chung một cách thân mật với anh. Có phải chúng rất hiếm có hay không? Thật là mịa mai biết bao. Chu Niệm đứng ở đó, y hệt một bộ xương khô khốc có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ánh mắt tối tăm vì chẳng có chút ánh sáng nào cả. Hạc Toại, em chỉ muốn hỏi một lần nữa thôi. Anh đừng hỏi nữa. Niệm ngần cau mày, nắm lấy cánh tay Chu Niệm, rồi nghiêm nghị quát lên: Đi thôi, đi nhanh lên ánh mắt trong trẻo những lạnh nhạt của người đàn ông nhìn về phía này Chu niệm bị kéo lê đến nỗi lào đảo, cứ như thể có một cơn bão tố kịch liệt đang quét qua cơ thể cô nhưng chu niệm lại cực kỳ cố chấp dùng sức lực yếu đuối của mình để phản kháng lại cô nhìn thẳng vào mắt hạc toại rồi nghẹn ngào hỏi lại anh thật sự không quen biết em sao ánh sáng trói mắt từ trên trời cao vạn trượng rơi xuống chiều sáng khuôn mặt cô người đàn ông đứng trong ánh sáng này tỏ vệ hờ hững và chẳng hề lo nghĩ Kể cả đôi mắt đó cũng vậy, từ đầu đến cuối, chúng vẫn bình tĩnh và không có một chút ấm áp nào cả. Giây tiếp theo, hạc toại bè nhìn sang chỗ khác, chứ không nhìn cô nữa. Chủ niệm ngừng dãy ruộng để mặc nhiễm ngân tùy ý lôi cơ thể mình để kéo cô ra khỏi đám người, sau đó rời đi. Thế giới lại bắt đầu trở nên náo nhiệt một lần nữa. Chủ niệm biết thời chóng váng nên đã không đưng ngồi xuống. xương bà vai ở hai bên lăng nhô ra như đôi cánh nho nhỏ. Cô bắt đầu nôn mửa dữ dội. Tuy nhiên vì trong bụng trống rỗng nên cô chỉ có thể nôn khan, vừa nôn vừa khóc. Trước khi ý thức sụp đổ, Chu Niệm vẫn không ngừng suy nghĩ rằng Hạc Toại đã quên cô mất rồi. Kể từ khi Chu Niệm gặp Hạc Toại, chuyến tàu trên đường đời của cô đã lập tức bắt đầu di chuyển, lạch quỹ đạo một cách điên cuồng. Đó là cái năm mà hoa phượng tím nở rộ rực rỡ nhất ở thị trấn. Và tháng 4, trong thời điểm giao giữa mùa xuân và hạ, những đóa hoa màu tím nhàn nhạt, nhạt, có hình dáng. Như những chiếc chuông lộn ngược Từng đóa từng đóa cùng nở rộ Nhộm tím cả nửa bầu trời Tuy nhiên một trận cháy rừng đã phá hủy Vẻ đẹp yên ả này Có ai đó tiện tay vứt bỏ tàn thuốc Cậy có gió xuân trợ lực Nên đã bùng cháy suốt 7 ngày 7 đêm Toàn bộ ngọn lối xanh mướt Đều đã biến thành cho bụi Ngày đám cháy rừng được dập tắt hoàn toàn là thứ 7 Chu niệm thức dậy rất sớm Chiếc kim nhỏ trên đồng hồ báo thức ở đầu giường Đang chỉ vào 6 giờ 45 phút Chu Niệm nằm bất động Trước 7 giờ cô chỉ có thể nằm yên Như bị đóng đinh trên giường Trừ phi mẹ cô đến đánh thức cô Nhiễm Ngân quy định Chu Niệm Phải ngủ đủ 9 tiếng mỗi ngày 10 giờ tối phải tắt đèn Còn 7 giờ sáng thì phải thức dậy Từ trước đến nay Chu Niệm luôn luôn nghe theo chỉ dẫn của bà ta 15 phút trôi qua Đúng giờ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân Nhiễm Ngân đẩy cửa phòng ra Rồi gõ cốc cốc vào cánh cửa hai lần Thất cơn à Dậy đi con Khi chu niệm chào đời Cô nặng đứng 3,5kg Không hơn không kém Thế là mẹ cô bèn lấy tên mụ là thất cân Chu niệm trả lời là vâng Rời giường để rửa mặt Thay quần áo chỉnh chu Rời mới rời khỏi phòng ngủ để xuống lầu Bên trái phòng chính có một chiếc bàn bát tiên Mặt bàn được lau chùi Đến độ bóng loáng Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn rồi Bao gồm sữa đậu nành mới xay Trứng rán, bánh bao hốc Cùng với một đĩa rau xào Chu Niệm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả đồ ăn, sau đó cảm giác buồn nôn trong cơ thể, lập tức cuộn trào. Đối với Chu Niệm, ăn uống chính là bị tra tấn. Mỗi lần nhai kỹ rồi nuốt xuống, đều được cô hoàn thành bằng ý chí, kìm nén cảm giác buồn nôn. Sau khi lót bụng với nửa trứng rán, Chu Niệm cảm thấy bụng mình đã căng lên, nên ngập ngừng hỏi khẽ. Mẹ ơi, con có thể uống sữa đậu nành và ăn bánh bao hấp được không ạ? Nhiễm Ngân dùng đũa đẩy bánh bao đến trước mặt Chu Niệm. Con ăn hết đi. Chu Niệm không dám lên tiếng nữa. Ngay từ nhỏ, Nhiễm Ngân đã dạy Chu Niệm rằng Thức ăn vốn không phải là thứ dùng để thưởng thức mà là cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Nó có ngon hay không, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Dinh dưỡng và sự cân bằng mới là điều quan trọng nhất. Nhiễm Ngân lại đẩy sữa đầu nành vào tay Chu Niệm rồi ra hiệu cho cô uống hết. Tháng sau sẽ có cuộc thi vẽ tranh cấp tỉnh về chủ đề nhân vật với quy mô lớn Con đã chuẩn bị như thế nào rồi? Suy nghĩ của chu Niệm đang bị chiếm giữ bởi sự nhộn nhạo trong dạ dày nên có phần mất tập trung. Vâng ạ, cũng tạm tạm rồi ạ. Nhiệm Ngân cau mày, hỏi lại với vẻ không vui. Tạm tạm hả? Rốt cuộc là con có nắm chắc hay không? Nếu không chắc chắn mình có thể giành được hạng nhất thì con đừng tham gia nữa, đỡ phải mất mặt. chu Niệm lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười ngoan hiền. Con có thể làm được mà. Nhiệm Ngân lập tức giãn mặt. Vừa mỉm cười, vừa đưa tay chạm vào mặt Chu Niệm, khen ngợi. Mẹ biết thức cân của chúng ta là người giỏi nhất mà, còn không đành lòng để mẹ thất vọng đâu. Sau đó bà ta lại mở miệng. Con máu uống hết sữa đầu nành đi. Vâng. Chu Niệm đã đạt được rất nhiều giải thưởng hội họa cấp quốc gia rồi, hơn 80% trong số đó đều là giải nhất. Sở dĩ nhiễm ngân hết mức quan tâm đến cuộc thi hội họa cấp tỉnh lần này vì chỉ có kiểu tranh chân dung về con người mới được tham gia thi thố. Trong lĩnh vực hội họa, con người là thứ khó vẽ nhất, đồng thời cũng chính là loại có thể bộc lộ trình độ của họa sĩ rõ nhất. Nhiệm Ngân biết rõ điều này bởi bà ta vốn là một họa sĩ, tốt nghiệp tại một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Trong quá trình học tập, Nhiệm Ngân đã tổ chức rất nhiều buổi triển lãm cá nhân nên cũng được xem là người khá tiếng tăm Sau khi tốt nghiệp, bà ta đã mở một phòng vệ tranh rồi đứng lớp giảng dạy, sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió. Sau đó Nhiệm Ngân với chu tẫn thương yêu nhau rồi kết hôn thế là vì tình yêu bà ta đã từ bỏ sự nghiệp đóng cửa phòng vẽ tranh rồi đi theo chu tẫn thương trở về thị trấn hoa doanh sinh chu niệm từ đó trở thành một bà nội trợ toàn thời gian chu niệm ăn hết thức ăn mà nhiễm ngân bày biện trên đĩa và uống cạn sữa đậu nành sau đó vừa ôm cái bụng cong phòng vừa chậm rãi đứng dậy cô chuẩn bị đi lên phòng vẽ tranh ở tầng hai để lấy dụng cụ vẽ tranh rồi ra ngoài vẽ vật thực phòng vẽ tranh nằm bên cạnh phòng ngủ của chu niệm rộng rãi và sáng sủa Bên trong có rất nhiều giá vẽ, một số được trải vài vẽ tranh sơn dầu ở bên trên, còn một số thì kẹp giấy vẽ tranh, hoặc là tranh màu nước, hoặc là tranh sơn dầu. Bên ngoài phòng vẽ tranh là ban công được lát sàn gỗ và những ngày đẹp trời, Chu Niệm sẽ vẽ tranh sơn dầu. Sau khi vẽ xong, cô sẽ chuyển giá vẽ ra ban công để bức tranh nhanh khô hơn. Chu Niệm vác giá vẽ lên vai, xách hộp đựng dụng cụ vẽ tranh rồi rời khỏi phòng ngủ để bước xuống lầu. Lúc tới phòng chính, Nhiễm Ngân biển đưa ra mời nhân dân tệ cho cô. Thất cân à, nếu tiện đường thì con hãy mua một ít quả quýt trên đường về nhà nhé. chu Niệm cầm lấy tiền. Vâng. Thị trấn Hoa Danh là một thị trấn cổ xưa với tuổi đời kéo dài suốt hàng trăm thế kỷ. ba mặt của Hoa Danh được bao bọc bởi núi non nằm cạnh dòng nước, lại có dòng sông Nam Thủy chạy xuyên qua toàn bộ thị trấn nhỏ bé. Đêm qua, thị trấn Hoa Danh vừa đón một trận mưa cuối xuân kéo dài triền miên nhưng lại nhẹ nhàng, mang theo một vẻ dịu dàng êm à. Chu Niệm bước đi trên con đường đá xanh ẩm ướt, trước mặt cô là một làn sương sớm mỏng manh. Hình dáng của những bức tường màu trắng cùng với gạch ngói màu đen trở nên mơ hồ trong sương mù, những chiếc đèn lồng màu đỏ, đá bạc màu đang lay động dưới mái hiên cong cong, những con phố cổ quanh co uốn lượn. Hôm nay không có nhiều người chào hỏi Chu Niệm như trước nữa, bởi tất cả mọi người đều đang bàn tán về vụ cháy, họ vừa tò mò về người đã ném tàn thuốc một cách lung tung kia là ai vừa tiếc thương cho hai mươi bảy người lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp nghe nói người trẻ tuổi nhất chỉ vừa đón sinh nhật mười tám tuổi mà thôi phía trước có một nhà vệ sinh công cộng chu niệm say người bước vào đó tầm mười lăm phút lúc bước ra lần nữa trong bụng cô đã trống rỗng rồi sau khi đi qua vài con phố và ngõ hẻm chu niệm bèn dừng bước ở khu vực giữa sông nam thủy Ở ven bờ sông, cứ 10 mét thì lại có một chiếc ghế dài bằng gỗ, Chu Niệm tìm một chiếc ghế dài không có người để đặt hộp dụng cụ vẽ tranh, sau đó tháo giá vẽ trên vai xuống. Những tòa nhà trong thị trấn rất thấp, ngay cả tòa nhà cao nhất cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Từ chỗ Chu Niệm đang đứng, cô vừa vặn có thể trông thấy ngọn núi đã bị cháy rụi kia. Chu Niệm nhấc hai tay lên, ngón cái của bàn tay trái chạm vào ngón trỏ của bàn tay phải. Còn ngón cái của bàn tay phải lại đặt lên ngón trỏ của bàn tay trái. Các ngón tay còn lại thì cuộn tròn để tạo thành một cái khung có hình chữ nhật. Những khi ra ngoài vẽ vật thực, cô luôn dùng cả hai tay như vậy để thuận tiện cho việc chọn cảnh. Chủ niệm nhìn xuyên qua khung hình được tạo bởi bàn tay suốt một lúc, di chuyển sang trái lẫn phải. Cuối cùng, cô chọn một phần phong cảnh trong số đó để làm tư liệu thực tế cho buổi vẽ vật thực hôm nay. Vào buổi tinh mơ cuối xuân, Chiền núi chơi trụi màu đen đang tỏa sáng rực rỡ, làm nổi bật một vùng trời xanh thẳm và mênh mông bên cạnh, tạo nên tác động thị giác với độ tương phản cực sâu. Khi góc độ được phóng to, người ta lại thấy hàng trăm sắc thái của một cuộc sống tràn ngập khói lửa và hương vị. Sự hoang tàn cùng với thế giới con người, điều này càng khiến vẻ đẹp của sự tương phản hiện lên một cách rõ rệt. Chu niệm ngồi trên băng ghế dài, kẹp tờ giấy có khổ 16K lên giá vẽ. Sau đó lấy ra một cây bút trì và cục tẩy mỹ thuật từ trong hộp dụng cụ vẽ tranh. Sau khi suy nghĩ xong, mình nên sắp xếp bố cục như thế nào, Chu Niệm bắt đầu vẽ tranh. Cô sử dụng những đường ảo để phát thảo vị trí của cảnh vật, sau đó mới bắt đầu vẽ những hình khối cơ bản. Chu Niệm vẽ tranh một cách trật tự, thỉnh thoảng sẽ dừng lại để suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi mới vẽ tiếp. Mọi người bắt đầu lục tục đến gần, rồi tụ tập xung quanh Chu Niệm, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc xem cô vẽ thỉnh thoảng sẽ có người trong đám đông thốt lên một câu vẽ đẹp thật đấy ở thị trấn này tất cả mọi người đều biết chu niệm chu niệm vô cùng nổi tiếng cô học hội họa từ năm ba tuổi 16 sáu tuổi đã đạt huy chương vàng trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc khi đó ngưỡng cửa của nhà họ chu đã bị một nam phóng viên mập mạp của phía báo chí dẫm nát bậc cửa bằng gỗ lập tức bị nứt gãy ở chính giữa khiến mọi người cười ồ lên Thiên phủ đáng kinh ngạc của chú niệm đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chú niệm được mệnh danh là Van Gogh phiên bản thiếu nữ, chắc chắn sau này sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn. Cô không hề bị ảnh hưởng bởi những người vây xem mà chỉ tiếp tục vẽ tranh một cách hết sức chuyên chú. Tuy nhiên, thời gian của mỗi lần vẽ vật thực cũng sẽ không vượt quá 2 tiếng rưỡi bởi vì ánh sáng, bóng tối và màu sắc sẽ thay đổi cực nhanh, đặc biệt là vào buổi trưa khi ánh nắng gay gắt không cạnh thiên nhiên cũng sẽ bị chiếu sáng đến nỗi trở nên mờ ảo và vỡ vụn Đôi khi thậm chí Chu Niệm còn không thể nhìn rõ cấu trúc cơ bản và các thành phần mà một tác phẩm hoàn chỉnh nên có do đó cũng không thích hợp để tiếp tục vẽ vật thực nữa Vì đã gần đến giờ ăn cơm nên Chu Niệm bèn thu dọn từng dụng cụ vẽ rồi đóng hộp lại sau đó vác giá vẽ trên lưng rồi rời khỏi bờ sông Trên đường về nhà vì tiện đường nên cô đã mua cân rưỡi quýt Sau đó Chu Niệm Lại băng qua phố Nam Thủy để về nhà Phố Nam Thủy là nơi sầm út Và cũng là chỗ hỗn tạp nhất trong thị trấn Nơi đó có các quán rượu Và quán trà lớn nhất Cửa hàng dày đặc, cửa tiệm cắt tóc Cửa hàng kim khí, siêu thị mini Đủ loại nhà hàng Những chỗ vui chơi giải trí như karaoke hay quán bar Cái nào cần có cũng đều có đủ Hàng quán vô kể Lượng người cũng nhiều Xe qua xe lại trên đường Chú Niệm đi dọc theo đường phố Xảo bước qua từng cây hoa phượng tím một chiếc xe bán tải màu trắng chạy vồn vụt ngang qua người cô bánh xe vô tình lăn qua vũng nước đọng nước bẩn lập tức bắn lên tung tóe bộ váy trắng của chu niệm chẳng may dính đạn dính đầy vết lấm bùn chu niệm cúi đầu nhìn xuống chiếc váy bị bẩn thầm nghĩ rằng tài xế này thật sự không có ý thức vì đối phương cũng chẳng buồn dừng xe để xin lỗi cô khi ngước mắt lên lần nữa Chu niệm chợt phát hiện chiếc xe bán tải màu trắng đã quay đầu ở một chỗ cách đó không xa hiện giờ đang lái xe quay lại có lẽ tài xế đang quay lại để nói lời xin lỗi cô chăng đáng tiếc là không phải bởi vì chiếc xe bán tải màu trắng đã dừng lại ở đầu ngõ cách nơi tru niệm đang đứng 10 mét lúc này cô mới chú ý tới một người đàn ông đứng ở đầu ngõ ven đường đó là một thiếu niên gầy gò mặc một chiếc áo phông ngắn màu trắng cùng với quần dài màu xám mái tóc vừa đen vừa ngắn đường nét trên khuôn mặt sắc xảo mái tóc lòa xòa buông rụi trước chán che đi đôi mắt u ám và tàn nhẫn anh đang ngồi xổm và hút thuốc đầu gối hoàn toàn gập lại, còn trên kia thì đang ngồi đệm lên, đó là một tư thế ngồi xổm hết sức tùy tiện, Biến nhác. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở, với vẻ uể oải. Cửa kính của chiếc xe bán tải màu trắng, được tài xế hạ xuống, đối phương dướn nửa người về phía trước, đó là một thanh niên trẻ trung, khoảng 21 tuổi, có đôi mắt cá và mái tóc màu vàng sáng được nhuộm không đồng đều. Đó cũng chẳng phải là một nụ cười thân thiện Chú Niệm thấy rồi, quả nhiên tài xế mắt cá bèng cất tiếng châm trọc. Hạc Toại, sao mày vẫn còn thành thơ ngồi đây để hút thuốc thế hả? Mấy ngày nay tao cũng không thấy ba mày ở thị trấn nữa, có lẽ ông ta đã bị bắt và trại cai nghiện trong thành phố rồi hả? Thì ra anh chính là Hạc Toại. Chú Niệm đã từng nghe đến tên anh trong rất nhiều tin đồn không đàng hoàng. Trước sự sỉ nhục của tài xế mắt cá, Hạc Toại chỉ nghe chứ không đáp lại, vẻ mặt cũng lạnh lùng anh chỉ từ tốn giúp một hơi thuốc mà thôi đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Hạc Toại hơi nheo lại vì khói thuốc nên khó phân biệt được cảm xúc của anh thấy thế mắt cá biển vuốt mái tóc màu vàng của mình sắc mặt càng thêm kiêu ngạo theo ta thấy á thì những người như ba mày nên chết luôn trong trại cai nghiện ma túy đi để bớt ra ngoài làm hại xã hội nữa ấy mà Hạc Toại vẫn hút thuốc mà không có phản ứng mày đang ngầm thừa nhận đấy hả mắt cá cười ha hả mấy tiếng châm một điếu thuốc rồi tiếp tục lên tiếng quả là ba nào con đấy bản chất trong xương cốt đều là đê tiện như nhau luôn mà mặc kệ những lời vô cùng nhục nhã đó hạc toại vẫn giữ thái độ bình tĩnh và vững vàng như trước anh kẽ mí môi để hút thuốc động tác lười biếng biểu cảm hờ hững chủ niệm không khỏi nghĩ thầm rằng anh chàng này cũng thật tốt tính bị người ta mắng chửi như vậy mà cũng chẳng có phản ứng gì cả bàn tay đang kẹp được thuốc lá của mắt cá Đang khoát lên cửa xe, hình như anh ta cảm thấy một hạc toại im lặng như vậy, quá đỗi nhàm chán, nên đã cử động ngón tay, để hất tàn thuốc, về phía khuôn mặt hạc toại. Hạc toại không hề né tránh, cứ tùy ý để tàn thuốc, mang theo tia lửa kia, bắn thẳng vào mặt mình. Tàn thuốc rơi xuống sống mũi cao cao của hạc toại, sau đó lập tức bay đi, vụn cho màu xám đen, bay thẳng đến hàng mi vừa dày vừa đen của chàng trai, rơi xuống khóe mắt lạnh lẽo của anh, tụ thành, hố sâu diết lạnh. Dù đang đứng từ xa, nhưng chủ Niệm vẫn có thể thấy rõ sống mũi của hàng toại lập tức bị bỏng để lại một vết thương nổi bần bật, to bằng hạt đậu xanh chủ Niệm bỗng dưng cảm thấy người tài xế mắt cá kia thật là quá đáng Nào ngờ tài xế mắt cá vẫn chưa chịu bỏ cuộc vừa cười vừa mắng rằng Cũng đúng nhỉ, ba mày là một kẻ nghiện còn mẹ mày á thì là một con điếm thối nát Chỉ cần trả tiền thì có thể tùy tiện quan hệ rồi Vậy nên ta cũng chẳng trông mong mày có thể cao quý đến mức nào đâu Huống chi... Anh ta còn chưa nói xong thì hạc toại đã rít xong hơi thuốc cuối cùng. Anh hạ cánh tay xuống, rụi điếu thuốc đã cháy gần hết vào một hòn đá sỏi trên mặt đất. Sau đó khẽ xoay tròn để nghiền nát và dập tắt nó. Động tác của hạc toại cực kỳ bất cần vậy nên chẳng ai nhận ra sự lành lùng trong đáy mắt trong veo của hạc toại vào khoảnh khắc anh đứng dậy theo làng khói màu trắng xanh. Chủ niệm thấy mắt cá vứt điếu thuốc đang hút dở trong tay bằng tốc độ nhanh nhất Sau đó thu người vào trong xe Tiếp theo là cảnh tượng cửa sổ ô tô được nâng lên để đóng lại Một cách chớp nháng Cô không hiểu anh đáng sợ đến vậy sao Một giây tiếp theo Cô chỉ thấy hạc toại xây người Với vẻ ông Dung tiện tay giúp một cái xẻng sắt Từ quầy hàng bên ngoài cửa kính kim khí Ở phía sau lưng Lưu loát vác nó lên Rồi đi về phía chiếc xe bán tải màu trắng Cả người hạc toại đều đang toát lên Sự hoang dã cùng với sức mạnh Không thể nào áp chế được Tiếng động cơ xe vang lên. Chiếc xe bán tải màu trắng đang chuẩn bị lăn bánh thì Chu Niệm bỗng nhìn thấy thiếu niên chân dài, xài bước, bắt đầu chạy băng băng, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Có ích gì sao? Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió khi anh chạy như điên đến, vừa ngông cuồng, vừa kiêu ngạo. Rầm. Cùng với âm thanh chói tai và nặng nề, Hạc Toại lập tức nhảy lên mui xe trước của xe bán tải rồi đứng vững. Chiếc xe vừa mới khởi động. Đã phải dừng lại ngay tắp lự Hạc toại ngồi xuống Hai đầu gối mở rộng một cách bất kham Anh thả cái sẻng trên vai xuống Mũi nhọn của sẻng đụng vào kinh chắn gió Và cũng chỉ vào vị trí mi tâm Của mắt cá Anh ta hít một hơi thật sâu Ngửa cơ thể về phía sau để dán chặt Vào chỗ tựa lưng Thấy vậy, chu niệm biển quyết định hủy bỏ suy nghĩ trước đó của mình Tính tình của người này không tốt chút nào cả Hạc toại dùng mũi nhọn của sẻng Để gõ nhẹ vào kính thủy tinh Đôi lông mày nhướng lên, với vẻ hết sức ương ngạnh. Anh hất cằm về phía mắt cá để ra hiệu cho đối phương xuống xe. Nhưng làm sao anh ta đồng ý được? Dù sợ hãi đến đâu, thì mắt cá cũng muốn giả vờ, là một trang hào hán. Mày bảo ta xuống xe, thì ta phải xuống hả? Ông đây đếch xuống nhé. Nếu có gan thì hôm nay, mày đập nát cái xe của tao luôn đi. Khi lời lẽ trở nên kích động, anh ta biển chỉ vào cổ áo của mình rồi nói. Đến đây, nếu có năng lực, thì mày hãy túm lấy ông đây, ra ngoài đi hạc toại cô mắt xuống rồi im lặng trong vài giây sau đó đầu lưỡi của anh chống vào khoang miệng rồi mỉm cười đầy khí thế của lưu manh mỗi khi chu niệm nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó cô đều hối hận vì mình đã không đứng xa hơn một chút nếu không thì cô cũng chẳng bị hạc toại dọa dẫm đến nỗi nghẹt thở rồi tiếng kính thủy tinh vỡ vụn vang vọng khắp phố nam thủy tiếng la hét đầy sợ hãi của mắt cá cũng xen lẫn trong đó chấn động tới nỗi khiến cho chu niệm nhức nhối song cô vẫn chưa kịp phản ứng đến khi nhìn kỹ lại lần nữa chu niệm đã nhìn thấy bàn tay của hạc toại đang thò vào lỗ hổng nham nhở trên kính chắn gió trong toàn bộ quá trình hạc toại đều hành động cực nhanh tuy nhiên anh không chỉ nhanh mà còn tàn nhẫn nữa chỉ khi đủ tàn nhẫn thì mới có thể dứt khoát như anh chu niệm phát hiện một mảnh kính vỡ đang nằm nghiêng và đâm vào lòng bàn tay hạc toại máu tươi chảy ra ồ ạt men theo đường cơn xanh trên xương cổ tay sau đó lan khắp cánh tay anh nhưng dường như hạc toại Không hề nhận ra, anh chỉ trực tiếp túm lấy cổ áo của mắt cá bằng chính bàn tay bị thương của mình. Sắc mặt của mắt cá tái nhợt, hốt hoảng gào lên. Báo cảnh sát, báo cảnh sát giúp tôi với! A! A! A! Mạch máu gồ lên trên cổ hạc toại một cách rõ nét. Anh dùng sức mạnh của mình, nhất quyết kéo mắt cá ra ngoài kính chắn gió. Sự dứt khoát và ngông cuồng đó, cứ như thể anh chẳng hề lo sợ gì cả. Hạc toại như người, để áp sát phía trước, đồng thời nhấc mắt cá lên cao hơn. Hình ảnh đó rất giống một tay thợ săn đang nhìn xuống con mồi vừa xa vào lưới của mình với dáng vẻ vô cùng phấn khích. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của hai người đã cách nhau không quá 5cm. Đợi đến lúc khoảng cách gần kề như vậy trên mặt hạc toại mới hiện lên ý cười. Song sắc thái lạnh lẽo trong đáy mắt lại không hề suy giảm. Anh chỉ chậm chậm mỉm cười rồi hỏi Nào, mày thử nói xem bây giờ thì ai cao quý hơn ai, hả? Mắt cá tái mặt, lắc đầu liên tục. Mày lắc đầu là có ý gì? Chư niệm đến nụ cười của thiếu niên càng lúc, càng ngông nghênh và u ám. Cảnh sát phải mất 15 phút mới đến đây, mà trong vòng 15 phút này mày có thể lựa chọn xin lỗi hoặc là nhờ người khác gọi xe cứu thương cho mày đấy. Tâm lý phòng ngự của mắt cá sụp đổ, anh ta cầu xin hạc toại tha thứ. Thôi, thôi sai rồi. hàng toại biến say mặt lại để lắng nghe. Nói to lên một chút. Nước mắt tràn ra khóe mắt của mắt cá, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, tuyệt vọng gào lên. Sai, sai rồi, tôi sai rồi mà. Hạc tọa hết mắt, rồi lại nở nụ cười. Vào buổi trưa cuối xuân, nụ cười của thiếu niên còn trói lóa hơn cả ánh mặt trời. Nếu không bàn tới hành vi ngay lúc này của anh, thì cảnh tượng đó cũng được xem là cảnh đẹp, ý vui. Chu niệm đã chứng kiến hết thảy. Hỏng hớt đến đây cũng xem như là kết thúc rồi. Khi chu niệm đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, thì chàng trai đang ngồi trên mũi xe bán tải bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng này dẫu khuôn mặt của anh ta gầy guộc nhưng lại trong trẻo và đẹp trai đường nét góc cạnh tuy nhiên con người lại đen lay lây lấy, đến độ không thấy đáy đôi mắt anh đầy vẻ u ám và thản nhiên toát ra sắc thái công kích dữ dội trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau một cơn gió cho thoáng qua mang theo mùi cho tàn từ những ngọn núi xa xa chủ niệm hít một hơi thật sâu đồng thời cảm thấy trột dạ Khi bị người khác bác quả tang trong lúc nhìn trộm, vậy nên cổ họng của cô cũng nhẹn lại. Chu niệm muốn chạy trốn, nhưng chân cô lại đông cứng trước cái nhìn của hạc toại. Các bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện ngôn tình 13 Nhân Cách Chỉ Để Yêu Em đến đây là kết thúc. Đây là một bộ truyện ngôn tình mới và rất là hay, rất mong nhận được sự đón nhận của quý khán thính giả. Và truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Và nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!